Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 174 của câu chuyện trên lòng vô song qua giọng đọc của Thu Liêu và cũng đừng quên ủng hộ Thu Liêu bằng cách like, share và con cảm xúc khi nghe chuyện cũng như là đăng ký kênh nhé. Thưa quý vị và các bạn và sau đây thì chúng ta cùng đến ngay với nội dung của tập truyện này. Toàn bộ mọi người đều khiếp sợ nhìn thấy Trần Đình. Ở trong lòng tất cả mọi người đều lẩm bẩm: người đàn ông trông bình thường này sao lại ngang tàng tới như vậy? Hai anh em của Thiên Tàng và Địa Khuyết Núc trước tung hoành tới cả Nam Bắc Qua vô số là các cao thủ Chưa từng có ai dám khinh thường bọn họ như vậy Hai người bọn họ nghe được lời này của Trần Linh liền đã tức giận ngay ở tại chỗ Thiên Tàng giận dữ hở một tiếng Vệ sĩ nhỏ, nại dám ở trước mặt của tụi tao Nói gian là ngông cuồng, chết đi. Hắn nói rằng, thân hình đột nhiên di chuyển Mọi người chỉ cảm thấy rằng hoảng hốt một chút Thiên Tàn đã biến mất ở tại chỗ, sau đó chỉ trong nháy mắt, Liên đã thấy Thiên Tàn xuất hiện ở trước mặt của Trần Ninh, tốc độ quá nhanh. Nhóm người của Tần Tước cùng với Đồng Thiên Bảo cũng đều nhìn không được mà ở trong lòng nhịn kêu lên. Thiên Tàn giăng cánh tay trái thép lên, nắm đấm thép hùng hăng lện một quyền đánh về phía của Trần Ninh. Một quyền này nhanh như chớp, mạnh như là đạn pháo. Tần Tước nhìn không được, mở miệng nhắc nhở Trần Ninh: "Cẩn thận, mau tránh đi." Thế nhưng trong nháy mắt, lời nói của Tần Tước vừa nói xong, thì Trần Ninh cũng đã động thủ, và giơ tay lên ra một quyền. Ầm ầm, nắm đấm của Trần Ninh nghênh đón nắm đấm thép của thiên tàn, không ít người không nhịn được liền nhắm mắt lại, sợ nhìn thấy cảnh tượng cánh tay của Trần Ninh đã bị nắm đấm thép kia đập gãy. Nhưng mà cảnh tượng khiến cho bọn Tần Tước không dám tin lại xảy ra nắm đấm của Trần Ninh và Thiên Tàng đụng nhau nắm đấm của Trần Ninh còn nguyên vẹn Mà cánh tay trái thép của Thiên Tàng Lại đã trực tiếp bị một quyền đánh nát tới từng mảnh xoài Mảnh vỡ của cánh tay thép băng ra ở trên mặt đất Thiên Tàng cũng kêu lên một tiếng Đạp đạp nuôi về phía sau tới bảy tám bước Sàn nhà đá ở trên mặt đất bị dấm lên Xuất hiện một vết nứt như là mạng nhện Hắn thật chí nào vất vả Thì mới ổn định lại được thân hình Khóe miệng đẩy máu hắn nhìn về phía của trần ninh vẻ mặt không giảm tình ngay cả tần tước cũng không khỏi là mắt tròn xoe ở trong lòng toát ra một ý niệm cái tên có tướng mạo vô cùng bình thường này thực lực cũng rất mạnh tống Sinh đình cùng với động Kha còn có cả tống thanh thanh cùng với cả nhóm người của động thiên bảo cũng khiếp sợ nhìn thấy trần ninh thực lực trần Bắc này đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ trần ninh vừa mới đánh ra một quyền lại khiến cho thiên tàn bị thương lùi về phía sau ở bên tai cũng đã chuyển đến tiếng gầm giận dữ Tiểu tờ, dám làm tổn thương anh trai của tao Tao chơi với mày Nơi vừa mới dứt, Một bóng người bắn nhanh điện sông đến Chính là địa khuyết Địa khuyết chưa có tới gần Thì gậy sắt ở trong tay cũng đã hùng hăng phùng lên xoáy, Vung về phía đầu của Trần Ninh Ở trong một tiếng kêu kinh hãi Trần Ninh lui về phía sau một bước cực nhỏ Hơi ngửa ra sau Nhìn như nguy hiểm vậy Mà lại ung dung có thể né tránh được gậy sắt Hai tay của địa khuyết cầm lấy gậy sắt Hoàn toàn coi gậy sắt thành tới súng trường Để mà sử dụng rồi Cây gậy sắt lặng tới mấy chục cân Được hắn nâng vô cùng nhẹ nhàng Hắn vung tay lên chính là một uy lực sinh gió Ở trong lúc nhất thời Tia chớp đầy trời Giống như là một ngàn con dao nông Lại giống như là bão biển vậy Cuối cùng thì lại dẫn lên từng những cơn sóng biển Dưới thế công điên cuồng của địa khuyết Trần Ninh vẫn ung dung bình tĩnh như trước Tay nghề cũng thành thạo. Ừ... Địa khuyến thì gầm lên một tiếng, tia chớp, đầy trời bỗng nhiên lại hợp thành một cái. Một cây gậy sắt xuất hiện như là một con rồng, đâm thẳng vào lồng ngực của Trần Linh. Một cú sắc bén vô cùng này, nhìn vào trong mắt của Trần Linh, thì lại chậm chạp như là ấn bản phím vậy. Thậm chí rằng anh có thể nhìn rõ ràng các đường truyền của gậy sắt kia đâm tới. Anh giơ tay lên chính là một quyền, long trời nở đất, ầm ầm Nắm đấm của Trần Ninh ngang đón gậy sắt đâm tới, sinh một tiếng nổ lớn như là một tiếng sấm sét. Gậy sắt trực tiếp bị nắm đấm của Trần Ninh đánh đến vỡ vụn tợm mạnh. Địa khuyết giống như là bị điện giật, điên cuồng rút lên một chút, sau đó thì cũng đạp đạp nuôi ra tới tận vài mét, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, nhào một cái rồi ngã xuống xế đất, mất mạng tại chỗ. Thì ra, một quyền của Trần Ninh chẳng những rằng là đem cậy sắt đánh đến vỡ vụn tựng mạnh, mà còn đem nội tạng của địa khuyết làm cho vỡ nát. Thiên Tàn thấy rằng đệ đệ bị Trần Ninh giết chết. Hắn ta cũng phát ra một tiếng hét thê lương giống như là một con giã thú bị phương thương và phẫn nộ, liều lĩnh lần nữa nhào về phía của Trần Ninh. Trần Ninh thì cũng nhấc chân lên như là một tia chớp quét ra. Dầm! Chân đập xuống đầu của Thiên Tàn, mưa máu cũng liền văng ra. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết thiên đàn cũng không thể phát ra được, giống như là một cây đại thụ bị chặt tới vậy, ầm ầm ngã xuống, xuống xuống đất. Toàn bộ mọi người một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức rằng tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Qua vài giây sau, ở trong số khách hàng của nhà hàng mới có người niền dẫn đầu lấy lại tinh thần phát lên một tiếng kêu kinh ngãi. Đồng thiên bào cũng đã lấy lại tinh thần, anh ta căn dặn thủ hạ bên cạnh. Đem hai con cá mối này kéo đi xử lý đi, không nên quay chỗ khách hàng, càng không nên giả cho thiếu phụ nhân cũng phải cả tiếu thơ. Vâng, rất nhanh, Tô Hạ của Đồng Thiên Bảo liền đem thi thể của thiên tàn địa khuyết kéo đi. Nhân viên phục vụ nhà hàng cũng đã nhanh chóng làm sạch vết máu ở trên mặt đất, nhưng tổng giám Đình cùng với đồng ca, tổng thành thành vẫn đã bị kinh hãi. Các cô đã không còn tâm trạng ăn cơm nữa, tính tiền rồi trả về trước. Vậy trả thôi. Tống sinh đình dần dần là bình phục được tâm trạng một chút. Cô nói với Trần Ninh. Trần Bác à, biệt thự ba tầng của nhà tôi. Tôi và con bé ở tầng ba. Cha mẹ tôi ở tầng hai. Hai phòng khách ở tầng một. Lần lượt là anh và tầng thức ở. Anh chủ yếu phụ trách bảo vệ con gái của tôi cùng với cả người nhà của tôi. An toàn cho công việc của tôi thì hãy do Tiểu tần phụ trách. Anh có vấn đề gì không? Trần Ninh cười nói. Không. Tổng Tinh đình gật đầu, sau đó liền cùng với đồng kha, dẫn tống thanh thanh lên trên đầu. Ở trong phòng khách của tầng 1, chỉ còn lại Trần Ninh cùng với Tần Tướng. Tần Tướng lạnh lùng đi nói, chạy bắn. Trần Ninh quay đầu nhìn về phía của Tần Tướng kinh ngạc nói, Trần quan có chuyện gì phải? Tần Tướng lạnh lùng nói, nói với anh hai điều cần phải chú ý. Đầu tiên, khi anh cùng với thiếu phu nhân nói chuyện, không nên mặt nợ nụ cười. Anh chính là một vệ sĩ không có tình cảm. Thứ hai, sau lại anh không thể lớn mật, nhìn chằm chằm tới bóng lưng của Thiếu Phu Nhật như vậy. Chú ý thân phận của anh, anh hiểu rõ nợ của tôi nói chứ. Trần Ninh giật mình, chọn đã hiểu được. Tần Tước, đây chính là cảnh cáo anh không nên có bất kỳ tâm tư lệch lạc. Không thể nào sinh ra một chút ý nghĩ, nên là có đối với cả tống sinh đình. Trần Ninh dọa khóc dọa cười, đoán rằng Tần Tước là mơ cũng không thể tưởng được được hàng. Anh chính là Trần Ninh, đeo mặt nạ sụt sông, là cấp trên hàng đầu của cô. Nào chồng của Tống Sinh Đình Nhưng Tần Tước không biết thân phận thật sự của anh Lúc anh nhìn tới Tống Sinh Đình Cũng quả thật, bất chi, bất giác Ăn ra một tình yêu dành cho Tống Sinh Đình Cho nên rằng Tần Tước sinh ra hiểu lầm Anh mỉm cười và điện nói Được, tôi sẽ chú ý Tần Tước nảnh nùng rồi nói Còn có một chuyện nữa Trần Ninh lại tò mò hỏi Còn chuyện gì nữa vậy Tần Tước khuôn mặt xinh đẹp kín đáo nói Khi anh đối mặt với tôi Tốt nhất cũng không nên cười đùa Trong nháy mắt của Trần Ninh trọn trọn cả mắt, lúc này tần tước đã quay người rời đi. Cô vừa quay người rời đi, nhìn một bên rồi nói, thân thủ của anh không tệ, có thể dễ dàng đánh bại được thiên tạng địa khuyết như vậy, làm cho tôi đều rất kinh ngạc, biểu hiện tốt xấu của anh tôi đều ghi nảy, nam đánh giá của anh đủ năng lực hay không. Anh tốt nhất hãy nỗ lực lên. Trần Ninh nhìn thấy bóng lưng yểu điệu của tần tước khẽ nhíu mày, trước kia sao lại không phát hiện rằng cô sắm rối tới như vậy chứ nhỉ? Tần thương cách đó hơn 7 mét, nảnh đụng điện nói. Anh nằm bầm, tôi nghe thấy rồi, tôi cũng sẽ là khi này. Trần Ninh thì im lặng. Lúc này, tại nhà hàng phương Tây của khách sạn. Diệp Mục thiên đang tào nhá ăn thức ăn của phương Tây, chờ tổng Dĩnh Đình cùng với cả Đồng Kha đến gặp mặt. Đột nhiên nghe thấy người của mình nói với anh ta rằng, bọn thiên đàn địa quyết đã chết. Anh ta kinh hãi, dao ăn ở trong tay cũng không vững, nắc nắc một cái, rơi xuống dưới đĩa. Anh ta vừa kinh hãi vừa tức giận, đột nhiên đứng lên, hỏi tới. Dù cục đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Tống Dinh Đình, ai lại hại tới như vậy? Lại có thể đánh chết được anh em thiên tàn địa khuyết đây? Thu hạ nhỏ giọng nói. Nghe nói rằng Trần Ninh đã phái một cao thủ ở trong quân đến để bảo vệ Tống Dinh Đình. Cao thủ trong quân này tên là Trần Bắc. Chính là hắn đã giết chết thiên tàn địa khuyết. Dẹp một tiên sắc mặt tái xanh, đáng ghét. Lần này, Diệp Mục Thiên tự mình tới Trung Hải, đối phó với Tống Sinh Đình. Không ngờ ngay cả mặt của Tống Sinh Đình còn chưa nhìn thấy. Anh ta đã liên tục tổn thương tới hào bình tướng rồi. Anh ta đã hoàn toàn tức giận. Lập tức báo tin cho gia tộc. Phải 36 thiên cương, 72 địa sát đến. Tôi cần sự hỗ trợ của họ. Vâng, Diệp Thiếu. 36 thiên cương, 72 địa sát là một nhóm cao thủ tinh nhuệ mà Diệp Gia đã đào tạo. Các gia tộc khác, cao thủ át chủ bài đều nạo hơn 10 người. Ví dụ như các loại tứ đại thiên vương thập bát thái bảo. Nhưng mà Diệp Gia phở ra tay chính là 108 cường giả Diệp Gia chính là ngăn tảng như vậy. Diệp Gia tất nhiên chính là toàn lực ủng hộ Diệp Mục thiên Đối với Diệp Mục thiên chính là cậu sao được vậy. Diệp Gia biết được rằng Diệp Mục thiên cần tới nhân thổ Lúc này liền triệu tập 36 thiên cương, 72 địa sát. Sau đó sắp xếp một chiếc máy bay thường vụ, liền bay tới trùng hải. Từ Diệp Mục Thiên gọi điện thoại cho Diệp gia ở thủ đô. Đến 36 Thiên Cương, 72 địa sát tới Trung Hải. Vẹn vẹn chỉ mất có 5 tiếng mà thôi. Nông Diệp Mục Thiên tới Trung Hải thì vốn đã mang theo một đội vệ sĩ qua cấp đi theo. Hiện tại lại còn có thêm 108 cao thủ tới trợ giúp. Anh ta lập tức sò hỏi. Thiện nhân Tống Sinh Đình kia hiện tại ở đâu? Đội trưởng vệ sĩ Tần Vũ nói. Diệp Thiếu vừa mới nhận được thông tin, hôm nay có một người thân xa xôi của Tống Sinh Đình kết hôn. Tối nay còn tổ chức tiệc rượu tại khách sạn Quân An. Tống Sinh Đình sẽ mang theo Động Kha cùng với con gái, vừa mới đi tham gia tiệc rượu rồi. Diệp Mục Thiên cười nảnh nói, Giờ tốt, lập tức chuẩn bị ra, chúng ta đi qua khách sạn Quân An. Vâng Thiếu già, khách sạn Quân An đang tổ chức tiệc rượu. Buổi tối Tống Sinh Đình mặc lễ phục màu trắng. Đang mang theo Động Kha cùng với Tống Thanh Thành đi cùng với cha mẹ cô đang chúc mừng cùng với cả cặp vợ chồng Son hôm nay mới kết hôn. Hai vệ sĩ Trần Ninh cùng với cả tận thức không gần không xa đi theo phía sau. Hôm nay cặp vợ chồng Son kết hôn tên là Tống Thiên Dương và cả Mạnh Tuệ Tuệ cùng Tống gia có chút quan hệ thân thiết. Tống Thiên Dương và Tống Sinh Đình cũng coi như là bà con xa bây giờ tống sinh đình không chỉ rằng là chủ tịch kiêm đồng sự trưởng tập đoàn của linh đại mặt khác còn chính là thiếu soái phu nhân có thể nói chính là một thân phận tôn quý tống thiên vừa dương và cả mạnh tuệ tuệ đối với tống sinh đình có thể tự mình đến sự tiệc rượu tân hôn của bọn họ vẻ mặt của bọn họ kích động tới đỏ cả bừng tự cảm giác rằng thấy rằng có mặt mũi hai người thân thiết đối với tống sinh đình đồng Kha và những người khác các vị thời gian khiêu vũ đã bắt đầu rồi Nếu như các vị thích Có thể đi qua nhảy một điệu Tống Sinh Đình mỉm cười nói Chị không có nhảy được đâu Đồng Kha nếu như em thích Có thể tìm một người bạn nhảy một điệu đi Hiện trường ánh đèn mơ mộng Ban nhạc gảy khúc khúc Em tai dễ nghe Không ít khách mời anh Tuấn Những cô gái xinh đẹp Đang nhảy vũ điệu giao nghị Hiện trường có không ít những đàn ông có bạn nhảy đều là nén nhìn chằm chằm tới Tống Xuyến Đình cùng với Đổng Kha nhìn ra được rằng bọn họ đều rất muốn mời Tống Xuyến Đình cùng với cả Đổng Kha kêu phố nhưng rất nhiều người đều biết rằng thân phận của Tống Xuyến Đình không ai thật sự dám mời Tống Xuyến Đình kêu phố bởi vì Tống Xuyến Đình chính là thiếu soái phu nhân không ai dám làm can hơn nữa bọn họ cũng nghe nói rằng Tống Xuyến Đình sẽ không có bất kỳ tiếp xúc nào với đàn ông ngoại chồng mình thậm chí ngay cả bắt tay cũng sẽ không bắt tay với đàn ông ngoại chồng mình Vì vậy tất cả mọi người không muốn tự chuốc lấy nhục nhã. Tống Sinh Đình mọi người không dám mở nhậy, nhưng mà Động Kha ở bên cạnh Tống Sinh Đình, bộ dạng cũng vô cùng nã xinh đẹp, duyên dáng và yêu kiều. Vì thế không ngừng có đàn ông mỉm cười qua đây hỏi có thể nào cùng Động Kha khiêu vũ không. Nhưng những người đàn ông này nọ sao nội vào đôi mắt xanh của Động Kha chứ, cô liền từ chối toàn bộ. Nhóm người Tống Sinh Đình cùng với cả Tống Trọng bên Mã hiểu Nệ đều nhìn không được thay Đồng Kha xuất ruột Dù sao thì Đồng Kha cũng hơn 20 tuổi đến tuổi cưới gà xoài Nhà của Đồng Kha còn có cả Tống Trọng bên và Mã hiểu Nệ Ngày thường cũng không thiếu đối tượng muốn giới thiệu cho Đồng Kha Nhưng không biết rằng là làm sao Đồng Kha chính là mắt cao hơn cả đầu Bất kể là tài chính đẹp trai hay tài giỏi hay là công tử nhà giàu thì cô một mực đều có không thích Lý do của cô là những người này thậm chí không thể bằng một nửa so với cả anh rể của cô, cô không có nọt mắt. Lúc này, mái hiểu lè nhịn không được, hạ giọng rồi nói. Đồng khá, cháu như vậy là không được đâu. Cháu bây giờ cũng có tuổi, không nhân cơ hội tìm một người chồng như ý. Chờ có vài năm nữa thôi, sau khi cháu 30 tuổi, cháu chính là phụ nữ ế lớn tuổi nhất đó. Tống Trọng Bân cũng nói. đúng vậy, cháu xem ở đây cũng không có ít đàn ông ưu tú đâu. Mà ai cháu cũng không có cho cơ hội. Làm sao cháu yêu đương, làm sao cả đi đây Đồng Kha có chút không chịu nổi. Đàn ông ở xung quanh tới mời khêu phú. Cũng có chút không có kiên nhẫn. Mà nhà chị họ thì lại liên tục là thúc giục cưới. Cô nhìn không được nên nói. tôi được rồi, được rồi. Không phải là khêu phụ sao? Cháu tự mình tìm một người bạn nam vậy. Cô nói xong. Nhìn những người đàn ông ở xung quanh, vẻ mặt chở mong, đều nhìn không có lọt mắt. Trong lúc nơ đáng, bỗng nhân chú ý tới Trận Ninh tầm thương ở bên cạnh. Lúc này, Trận Ninh đang im lặng đứng ở trong khó, khoác khói miệng mang theo ý cười như có như không Đôi mắt sao đang nhìn tới chằm chằm về phía của Tống Sinh Đình cùng với cả Tống Thành Thành. Trong ánh mắt kia giống như là ẩn chứa một tình yêu sâu sắc. Đồng ca không khỏi lại hoảng hốt một chút. Cái tên bộ dáng vô cùng bình thường này. Cười nên còn có ánh mắt kia. Thật sự giống như là anh dệ Trận Ninh vậy. Trong nháy mắt đồng khá không có một loài ảo giác. Người đàn ông trước mắt này chính là Trần Ninh. Cô ma rui quỷ khiến nhận thế nên mở miệng rồi nói. Trần Bác có hứng thú khiêu vũ với tôi không? Trần Ninh sựng suốt, theo bản năng từ chối. Tôi đang làm việc. lời nói của anh còn chưa có nói xong. Tần tước bên cạnh cũng đã lạnh lùng mở miệng. Thiếu phụ nhân bọn họ có tôi bảo vệ rồi. Anh có thể cùng với cả đồng tiểu thư đi khiêu vũ đi. hóa ra tần tước vừa rồi chú ý tới. Trần Bắc lại dùng ánh mắt ái mộ nhìn tới Tống Sinh Tình, cô rất tức giận, thiếu chút nữa đã không có chỗ phát tiết rồi. Cho nên cô nhìn thấy Đồng Kha đến mời Trần Ninh khiều phủ, lúc này nên là biểu thị Thiếu Phu Nhân có cộ bảo vệ để cho Trần Bắc nhanh chóng cút xa một chút. Trần Ninh nhìn tới sắc mặt của Tần Tiết nên biết chuyện đã xảy ra. Chắc là Tần Tiết cảm thấy rằng vệ sĩ nhỏ của anh lại dám nhìn đến tới Thiếu Phu Nhân nên cũng tức giận. Anh có chút xấu hổ, vội vàng đồng ý lời mời của Đồng Kha cùng với cả đồng kha bước vào trong sàn nhảy coi như rằng là tránh thoáng xấu hổ nhất thời trần ninh nắm lấy tay của đồng kha tay phải rất lịch sự đặt ở hông của đồng kha vô cùng trấn mực cùng với cả đồng kha nhảy khiêu vũ giao nhĩ khi còn bé trần ninh cũng coi như là xuất thân của nhà giàu hoàn cảnh ở trong nhà của đồng kha thì cũng không tệ vì vậy cả hai đều nắm vững tốt các điệu nhảy mà các thành viên của hội đồng thượng lưu như là những điệu vũ điệu phàn sơ phệ Lúc này, Đồng Kha hiếp mắt, chỉ nhìn chăm chăm Trần Ninh cố tình nói, Trần Bác, vô dạng của anh bình thường không có gì lạ nhưng đôi mắt của anh lại vô cùng xuất chúng Hơn nữa, ánh mắt rất giống một người. Trong lòng của Trần Ninh hỏi hồng một chút, rất giống ánh mắt của anh. Đồng Kha liền nói, anh rẻ tuổi cũng chính là thống soái quân bắc cảnh của các anh. Trần Ninh, ở trong lòng của Trần Ninh điên cuồng rồi nói không tốt. Không phải rằng là Đồng Kha đã bắt đầu sinh ra nghi ngờ với anh rồi chứ? Khuôn mặt của anh bình tĩnh, mỉm cười và nên nói. Vậy sao? Lần đầu tiên có người nói như vậy, thực sự chính là một vinh dựa lớn. Đồng khai nhìn tới Trần Ninh, cô luôn cảm thấy rằng khi nhắc tới thiếu soái Trần Ninh, tuy rằng lời nói của Trần Bác trước nay vẫn là rất tôn kính, nhưng mà lúc nhắc tới Trần Ninh thì lại như không có tận thước cùng với điện trữ, không che giấu được cái loại cuồng nhiệt vô cùng tôn trọng. Cô cố ý hay là vô tình rồi nói. Khi anh mỉm cười, khóe miệng nhếch lên cái độ không, với cả anh dẻ tôi cũng rất giống. Trần Ninh nén nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ đến rằng cái sự quan sát của phụ nữ chính là một điều kinh khủng như vậy sao? Trần Ninh lại nói, vậy sao? Đồng khác gật đầu, sau đó người ngửi mũi, sau đó thì mắt hạnh lại hiện lên một sự khoại nghi thật sâu. Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt mũi của Trần Ninh, từng chữ từng chữ nói, Ngoài ra, tôi còn phát hiện trên người của anh có một loại hương nhạt nhạt, giống như sẵn nước hoa nam cổ nồng. Mùi vị này cũng rất giống hương ở trên người của anh rẻ tôi. Sẽ không có mùi hương ở trên thể cơ thể của người. Nhưng mà nếu như dầu gọi sữa tắm và dung dịch quần áo có mùi thơm, người đó sẽ có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ. Dầu gọi và sữa tắm của Trần Ninh đều là dung dịch giặt quần áo, ngày thường đều là do lực lượng bảo vệ phụ trách. Hơn nữa, đồ dùng sinh hoạt mà đội bảo vệ chuẩn bị cho Trần Ninh tất nhiên cũng chính là khác thường rồi. Cũng bởi vậy mà trên người của Trần Ninh có một mũi khương như có như không, khác với những người đàn ông khác. Loại khác biệt rất nhỏ này, ngày thường anh không có biết, cũng sẽ nào không để ý. Nhưng hiện đại nghe được lời nói của Đồng Kha, thì quả thực sợ tới ngây người, nghĩ rằng tôi rồi. Cô em vợ này lại hiểu rõ anh tới như vậy, đây chính là sắp phát hiện ra khuôn mặt thật của anh rồi may mắn đúng lúc này vừa hay chính là thời gian khiêu vũ cũng đến kết thúc những người khiêu vũ ở xung quanh nhiều người bắt đầu cũng tách ra thay đổi bạn nhảy hoặc ra rời khỏi sàn nhảy không có nhảy nữa trần ninh cũng nhân cơ hội này nói thời gian một điệu nhảy cũng đã hết rồi nói xong liền tách ra khỏi của đồng kha tuy rằng đồng kha có rất nhiều nghi vấn nhưng mà rút cục thì cũng là phụ nữ Người khác đều chính là nam mời khiêu vũ với nữ. Vừa rồi cô đã mặt giày, chủ động mời Trần Ninh khiêu vũ. Hiện tại cũng không thể rằng là nuôi kéo Trần Ninh không buông như vậy. Tiếp tục khiêu vũ điệu thứ hai chứ. Cô chỉ có thể tách ra khỏi Trần Ninh, đã bắt đầu đi ra khỏi sàn nhảy miệng nhỏ rộng nằm bầm. Thật kỳ nà Sao mình luôn có ảo tưởng rằng anh ta chính là anh dễ chứ? cô nhỏ giọng đầm đầm vừa lúc bị tần tướng cách đó không xa vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm tới trận đình nhẹ được tần tướng vốn cảm thấy rằng trận bác nay có vấn đề ở trong quân chưa từng nghe nói qua cái tên trận bác trận bác một địch đánh hai anh em mà thiên tàn địa khuyết khiến cho người ta phải chép sợ mặt khác, trận bác này luôn im lặng đứng ở một trong góc dùng một loại ánh mắt hàm chứa tình ý nhạt nhạt nhìn tới tống sinh đình có vẫn hoài nghi rằng trận bác Này nào có phải rằng là có vấn đề không? Thậm chí, vừa rồi cô còn nén gọi điện thoại cho Điền Trừ hỏi thăm chi tiết của Trần Bắc. Ám chỉ người Trần Bắc bảo vệ thiếu phu nhân này không thích hợp. Nhưng thái độ của Điền Trừ lại khiến cho Tần Tước không nói nên lời. Điền Trừ thẳng thắn nói rằng Trần Bắc sẽ không có vấn đề gì. Bảo Tần Tước không nên phải nghĩ nhiều. Tần Tước rất khó hiểu. Cô càng hiểu tướng mạo của Trần Bắc. Bình thường sẽ không có gì nào. Rốt cuộc nào lai định như thế nào? Sao cấp trên lại yên tâm tới như vậy, mà đúng lúc này cô liền nghe được câu có ảo giác trần bác cũng chính là anh sẽ mà đồng kha thì thảm kia, cô đột nhiên nhìn về phía của trần ninh, đáy lòng cũng dâng lên một nghi ngờ nồng đậm. trần ninh thì đang từ ở trong sàn nhảy đi ra, anh còn chưa kịp nén nút thở vào nhẹ nhõm, thì bỗng nhiên có một nhóm người xinh đẹp cường tráng xuất hiện ở trước mắt của anh, lại chính là tận Thước. tận Thước hít mắt bình tĩnh nói trần bác không ngại tôi với anh khiêu vũ một giờ chứ cô cũng đến hả Trần Ninh nắc đầu thật ra tôi không thích khiêu vũ đâu Tần trưởng quan à cô vẫn nên tìm một người bạn khác nhảy đi Tần Đức ngửa mặt đây là mệnh lệnh cái gì Trần Ninh không dám tin nhìn tới Tần Đức ở trước mắt trong lòng khó hiểu Tần Đức này bị làm sao vậy khi anh cùng với cả Tần Đức bốn mắt nhìn nhau sau đó liền nhìn thấy ở trong mắt của Tần Đức không có một chút che giấu nghi ngờ anh hiểu ngay đập lớn nhất định rằng là tần thức cũng nhận ra cái gì đó bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh không thể anh chỉ có thể cứng đầu và để nói được rồi anh chỉ có thể cùng với cả tần thức nịnh nữa, nữa bước vào trong sàn nhảy mà thôi vừa lúc này thì khúc khiêu vũ thứ hai cũng đã bắt đầu anh nắm tay tới tần thức tay phải đặt ở sau lưng của tần thức cùng tần thức nhảy một điệu vanse tần thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của trần ninh ở cự ni cực gần câu nhẹ nhàng nói con mặt này không sống nhưng đôi mắt rất sống trần ninh giật mình cái gì tần tước nghiêm túc nói vừa rồi tôi nghe động tiểu thư lẩm bẩm rằng nói anh có chút giống thiếu soái hiện tại tôi nhìn kỹ ánh mắt của anh rất sống trần ninh tê cả ra đầu quan sát của phụ nữ thật chính là quá đáng sợ anh mỉm cười rồi nói thiếu soái là thần tượng của tôi nhưng cô nói là đôi mắt của tôi giống như là ngài ấy tôi thực sự rất hạnh phúc Tần Tước liền nói Anh là ở đội nào của quân đội Bắc Cảnh? Trần Ninh có mày Cô đang hỏi tôi hay là ra lệnh cho tôi trả lời Tần Tước nhớ mày Có sự khác biệt không? Trần Ninh nói Nếu chị là hỏi tôi sẽ có thể không trả lời Tần Tước cười cười Bây giờ là hỏi nếu nhanh không trả lời Tôi liền là cân nhắc lệnh cho anh trả lời Nói đi Giúp cục anh ở đội nào? Trần Ninh cười khổ Đôi cảnh vệ thiếu xoáy Bắc Cảnh Tần Tước lệnh đục nói Thân phần đội viên bảo vệ thiếu soái bắc cảnh bình thường đều là bí mật cấp A, mà bí mật cấp A tôi có quyền đọc. Nhưng tôi đã kiểm tra hồ sơ cá nhân của anh trong kho lưu trữ bí mật, tôi không có quyền đọc. Ngoài ra, hồ sơ cá nhân của anh nhắc nhở chính là cấp độ SSS cao nhất, cái này anh giải thích sao đây? Nói chung, ngoại trừ người đứng đầu, chỉ có một số chuyên gia nghiên cứu quốc phòng quan trọng, vệ sĩ hoặc là một số tài năng đặc biệt. Cần phải được bảo vệ đầy đủ, thông tin nhận dạng thì mới chính là một mức tối mật. Tần tước rất nghi ngờ, Trần Bắc trước mắt này, rốt cục có thân phận gì hoặc căn bản chính là bản thân của theo xoáy. Trần ninh nghe vậy có chút sửng xuống. Vấn đề này anh nhất thời không dễ dàng giải thích được. Hơn nữa, người khôn khéo như tần tước vậy thì cũng không dễ được gạt như là Đồng Kha. Thời gian cũng đúng lúc này, bỗng nhiên cửa nớn ở phố hội, âm ấm, ấm một tiếng bị người ta giã màn đại giả. Ngay sau đó, một người lớn đàn ông cao lớn, mặc Âu phục, khí thế hùng hổ song vào, Tát nhạc bass đen lên, một giọng nói giận dữ quát lên. Ban nhạc chơi nhạc liền vội vàng dừng động tác lại, ánh đèn hiện trường cũng toàn bộ đều đã được bật. Hiện trường có vũ hội sáng như ban ngày. Tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc nhìn tới đám khách không mời mà đến này. Chợt nhìn thấy đám người đàn ông quý tộc Sáng người toan dài dung mạo anh tuấn mang theo nhóm người tùy tùng từ từ đi vào anh ta chính là diệp mục thiền đến từ diệp gia ở thủ đô tống thiên dương cùng với cả mạnh tệ tệ mang theo người nhà bước nhanh tới người đón tống thiên dương ngạc nhiên nghi ngờ cũng cẩn thận liền hỏi xin hỏi các vị là ai các vị đến sự tiệc tân hôn của tôi sao vẻ mặt của diệp mục thiền kiêu ngạo lạnh lùng liền nói anh muốn biết thân phận của tôi vậy phải quy xuống thì mới có thể nghe được Nời nói của Diệp Mục Thiên vừa mới rứt Tần Vũ ở bên cạnh anh ta liền giận dữ khoát Tống Thiên Dương một tiếng quỳ xuống Ở bên cạnh lập tức có hơn 10 cao thủ Đồng thời điện ra tay Tống Thiên Dương cùng với cả Mạnh Tuệ Tuệ Còn có hơn 10 người nhà Bắp chân toàn bộ đều đã bị một cước Toàn bộ đã nặng nể quỳ gối trước mặt của Diệp Mục Thiên Diệp Mục Thiên nhìn tới nhóm người của Tống Thiên Dương Và cả Mạnh Tuệ Tuệ quỳ trước mặt anh ta Sau đó nhìn tới chung quanh một phòng Mọi người ở trong đại sảnh Quân vương thiên hạ cao cao tại thượng nói, tôi là Diệp Mục Thiên của Diệp Gia ở thủ đô. Nơi này nói rằng toàn bộ hội trường khiếp sợ. Hội trường có người điền kêu lên, trời ơi, cậu ấy chính là công tử của Diệp Gia ở thủ đô. Nghe nói, cha cậu ấy còn chính là hạng thành hạng các lão đó. Không sai, chính là cậu ấy rồi. Tôi cũng nhận ra rằng, những thủ hạ bên cạnh cậu ấy chính là 36 thiên cương và 72 địa sát đó. Trời ơi, Diệp Thiếu mang theo nhiều người như vậy tới nơi này là muốn làm gì đây? Mọi người hoảng sợ nhìn tới nhóm người của Diệp Mục Thiên Bởi vì từ hòa hành vi của Diệp Mục Thiên Khiến cho một nhà của Tống Thiên Dương và cả mạnh tệ tuệ quỷ xuống mà xem Không giống như rằng là đến đây để chúc mừng cô dâu chú rể Mà ngược lại giống như là đến gây sự vậy Trúc cục là ai? Đắc tội với cả nhân vật thần tiên như là Diệp Thiếu ở đây Lúc này, ánh mắt của Diệp Mục Thiên đã rơi vào trên người của Tống Sinh Đình Tuy rằng hiện trường mỹ nữ như mây, nhưng Tống Dinh Đình vẫn quá là xuất chúng giống như là hạt giữa bầy khả, lập tức có thể tìm được cô ở trong nhóm người. Diệp Mục Thiên cười như không cười rồi nói, Tống tiểu thưa, tôi phái người tới mời cô mà không có mời được, bởi vậy chỉ có thể tự mình tới nói chuyện với cô thôi. Tống Dinh Đình đương nhiên biết rằng chuyện Diệp Mục Thiên phái người bắt cóc con gái cô, lúc này nhìn thấy Diệp Mục Thiên, sắc mặt của cô cũng liền à, đặc biệt lạnh như băng. Cô lạnh lùng rồi nói: "Xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh. Hôm nay là ngày trọng đại của người thân tôi, mời anh đừng quấy rối, hãy mau đi cho." Diệp Mục Tiên chậm chạp ngồi xuống ở bên một cái ghế, lấy ra một điếu thuốc châm ra rồi phun một ngụm khói, lúc này mới cười lạnh rồi nói: "Vệ sĩ của cô, là người đi cùng với cả lưu tâm đao của tôi, bị thương. Còn giết cả thủ hạ anh em của tôi chính là thiên tàn địa khuyết của tôi." Bây giờ tôi đã tới tìm cô rồi có cảm thấy rằng tôi sẽ bị một câu nói của cô sao Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình Có chút hạm xương Rốt cùng anh muốn như thế nào Khóe miệng của Diệp Mục Thiên hơi nhếch lên Hai điều kiện Điều kiện đầu tiên chính là xếp ra chúng tôi Lấy một cái giá 10 tỷ Mua lại tập đoàn ninh đại của cô Điều kiện thứ hai chính là cô và Đồng Kha Tối nay đi theo tôi Đáp ứng hai yêu cầu này Người nhà và bạn bè của cô sẽ không sao giá thị trường của tập đoàn ninh đại đã gần tới nghìn tỷ thuốc ung thư gan và vaccine ung thư gan bán chạy nhất trên toàn thế giới đơn giản chính là một cây tiền diệp gia lại muốn dùng giá thấp hơn giá thị trường gấp tới 100 lần đại mua tập đoàn ninh đại hơn nữa diệp Mục thiên yêu cầu rằng tối nay tống sinh đình và động kha đi với anh ta nhất định cũng không có ý gì tốt tống sinh đình lạnh lùng từ chối ở tại chỗ hai yêu cầu của anh bất kỳ một cái nào tôi cũng không có đáp ứng Diệp Bụng Thiên nghe vậy, vừa muốn liền tả thức giận. Trần Ninh bên cạnh Tống Sinh Đình đã mở miệng. Thiếu phụ nhân, nói nhiều cùng loại tạp trọng như anh ta như vậy là gì chứ? Tôi liền phế anh ta là được rồi. Trần Ninh nói ra lời này, toàn trường đều chính là một sự kinh hãi. Về mặt của Diệp Bụng Thiên càng giận xứ. Một vệ sĩ nhỏ lại dám làm cản như vậy. Người đâu? tiến anh ta lên đường cho tôi. Vâng, Diệp Thiếu. Ní Tỏa Long một trong 72 địa sát không chút do sử nhanh chóng xông ra như quỷ mị nhào thẳng vào phía của Trần ninh Những thiên cương địa sát còn lại thấy bị Ní Tỏa Long cướp trước mất đi cơ hội thể hiện trước mặt của Diệp Thiếu. Ai nấy đều có chút hối hận. Nhóm người của Tống Dĩnh Đình nhìn thấy Diệp Mục Thiên một nơi không hợp nhìn ra đệnh cho thủ hạ giết người. sắc mặt của ai nấy cũng đều biến đổi. sắc mặt của Trần ninh bình tĩnh đứng ở tại chỗ không biết rằng là không động hay rằng là đã bị tình huống bất ngờ làm cho sợ trống vắng rồi. Tốc độ của lý tòa long cực nhanh, giống như rằng là bạch mã vượt qua khe trong chớp mắt đã tới trước mặt của trần ninh. hắn giơ tay hùng hăng một quyền đánh về phía của trần ninh, chuẩn bị đem đầu của trần ninh đánh bẹ. Một quyền này tốc độ cực nhanh, quyền phong cảo thế. Cho dù nhào tới người thì đều có thể nhìn ra rằng một quyền này cực lớn. Khóe miệng của diệp mục thiên hơi nhếch lên. Mặt có một chút tán thưởng. Nhóm người của tần vũ ở phía sau của anh ta càng nhìn không được vì cổ vũ tới lý Tọa Lòng. Tốt! Nhưng khoảnh khắc sau đó, tiếng cổ vũ của bọn họ đột ngột sực lại Chỉ thấy rằng Trần Ninh khi nắm đấm của lý Tọa Lòng đã sắp rơi vào mặt của anh ta. Anh giơ tay lên như một tia chớp nắm lấy cổ tay của lý Tọa Lòng. Nắm đấm của lý Tọa Lòng chỉ là cách mặt của Trần Ninh vài cm mà thôi, liền đã bị dừng lại Không có cách nào có thể nhúc nhích được. Đồng từ của Lý Tọa Nông trong nháy mắt liền mở to. Về mặt không dám tin Thất Thành nói. Mày. Khuấy miệng của Trần Ninh hơi có nhếch nền. Sẽ ông nghe nói cao thủ diệp ra như mày, Trong đó có 36 thiền cường và 72 địa sát. Mỗi người đều là cao thủ trong các loại cao thủ. Cường giả trong các loại cường giả. Hiện tại xem ra cũng chỉ thường thôi. Chỉ thường thôi Nơi nói của Trần Ninh vừa mới xứt Tay phải cũng đã liền ra một quyền Đập vào mặt của Lý Tọa Long Dầm Sương mặt của Lý Tọa Long vỡ vốn Cả khuôn mặt nõm sâu xuống Mặt đầy máu bắn văng ra ngoài Nặng nề ngã xuống dưới trước mặt của Diệp Mục Thiên Như chó chết không còn động tĩnh nữa Diệp Mục Thiên nhịn không được nhíu mày Hiện trường không ít người càng nhịn không được Nhào nhào kêu lên Ngay cả Trần Tước cũng một lần nữa Đã bị khiếp sợ Trần Bắc Ngoại hình vô cùng bình thường này, lại một quyền liền giết chết một tên địa sát. Cho dù có nào không, thì cũng chưa chắc có thể dễ dàng, làm được như là trận bắn. Giờ một thiên lạnh nồng nhìn tới trận ninh. Anh chính là tên đánh cho Lưu Tam Đào, giết anh em thiên tàn địa khuyết sao? <cười> có chút bản lĩnh, chẳng tránh kêu ngạo tới như vậy. Những người kêu ngạo thường đều là chết sớm và chết rất thẳng đó. Hôm nay cũng chính là kỳ chết của anh. Diệp Bổng Thiên nói tới để cao giọng một chút rồi nói: "Người nào giết chết tiểu tử này? Long Văn Đình, một trong 72 địa sát, nguyện giết người này. Phó Vinh Cường, một trong 72 địa sát, nguyện giết chết người này. Triệu Cảnh Quân, một trong 36 thiên cường, nguyện vì Diệp Thiếu giết chết tên này." Không ít cao thủ của thiên cường địa sát Nhào nhào yêu cầu xuất chiến. Trần Ninh Lạnh lùng rồi nói: "Thôi, đừng có tranh giành nữa, toàn bộ cùng nhau lên đi." 36 thiên cương 72 địa sát Ngài thường lúc nào bị khinh thường tới như vậy đâu Toàn bộ bọn họ đều trở lên tức giận Tiểu thờ mày muốn chết sao Mười mấy người của triệu cảnh quân Cũng đã mặc kệ lấy nhiều hữu khiếp Đánh thắng không có anh hùng Và đồng thời lại phẫn nộ Nhào về phía của Trần Ninh Tần thức thấy thế non nắng Cho Trần Ninh có thể là sẽ thất bại Đang muốn đứng lên chợ chiến Trần Ninh lại bình tĩnh nói Có bảo vệ thiếu phu nhân đi Những người này cứ giao cho tôi giải quyết. Lúc cũng dứt lời thì anh cũng bước nhanh tới nghênh đón về phía của nhóm người Triệu Cảnh Quân. Tốc độ của Trần Ninh nhìn như chậm chạp nhưng thực sự lại rất nhanh. Triệu Cảnh Quân chỉ cảm thấy rằng trước mắt hoa một cái, Trần Ninh đã lại đến trước mặt của hắn. Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, Giơ tay lên đánh ra một quyền. Trần Ninh cũng giơ tay trái lên, nắm lấy nắm đấm của đối phương, đồng thời tay phải cũng đấm ra. Phịch, một quyền này của Trần Ninh vùng ra, Mặt của triều cảnh quân nõm thật sâu xuống, máu tươi vàng bắn tung tóe Cái đầu ở dưới một nực trụng kích cực lớn di chuyển về phía sau. Sau đó thì kéo lê cái thân thể từ ở phía sau bay ra ngoài. Diệp Mục Thiên nhìn thấy cảnh này, lần nữa thì lại nhũ mày Vừa rồi Trần Đinh một quyền giết chết một cao thủ địa sát. Hiện tại lại một quyền giết chết một cao thủ của Thiên Cường. Thể hiện ra thật nực có chút kinh khủng. Lúc này Trần Ninh cũng đã cùng với cả hơn 10 đối thủ khác đánh tới giáp đá cả, triển khai chém chém giết giết. Chỉ thấy rằng Trần Ninh giống như là một mảnh hồ đi qua đàn kiểu vậy, ra tay như điện, nặng nề như núi, đấm đá, vai vùng khỉu động, mỗi một chiêu đều mang theo một lực sát thương cực lớn. Các đối thủ chẳng những là không kêu được thảm thiết rồi đã ngã xuống trước mặt của anh. Dĩ nhiên không có người nào lại có thể địch được nổi anh các vị khách tại hiện trường không ngờ Trần Ninh lại hại tới như vậy, vui mừng kêu lên liên tục không ngừng. tất cả mọi người tâm huyết đều trở nên rưng rào, ngay cả Tống Thanh Thanh cũng nhịn không được nhận thấy, chú Trần bác này thật chính là lợi hại, gần như là lợi hại bằng cha rồi. Tống Sinh Đình nghe vậy có hơi nhíu mày, có nhìn tới Trần bác lại quan sát tứ phương, ở trong lòng cũng khó hiểu, mình sao cảm thấy rằng người này có chút giống Trần Ninh? Chẳng lẽ là mình rằng quá nhối Trần Linh sinh ra ảo giác ư? Tống Thiên Dương và Mạnh Tệ Tuệ Còn có cả rất nhiều người những tân khách tại ở hiện trường Nhìn thấy Trần Linh đại hại như vậy Ai nấy đều không khỏi hoan hồn Nhưng mà sắp mặt của Diệp Phục Tiên Này trở lên đặc biệt khó coi Anh ta hùng hổ đến Trung Hải Đối phó Tống Sinh đỉnh Nhưng mà lại liên tiếp ở trước mặt một vệ sĩ nhỏ chịu nhục rồi Nếu như ngay cả vệ sĩ nhỏ cũng không có giải quyết được Vậy mà truyền ra ngoài Anh ta còn mặt mũi nào gặp người đây Anh ta trầm giọng liền quát Tất cả các người có đứng xem cuộc vui sao Tất cả đều cùng nhau nên hết trò tôi Giết trên trò tử này cho tôi Vâng Diệp Thiếu Đám thiên cương và địa sát còn này Không có chốt do sự nào nữa Giống như là một bầy sói động vậy Sát khí đằng đằng trong về phía của Trần Ninh Chuẩn bị nợ dụng là đại thế Vệ nhân số giết chết Trần Ninh Nhưng mà Trần Ninh hồn ảnh Đến tốt lắm anh nói xong, nhấc chân hôn hăng đạp lên trên mặt đất nơi mặt đất kia đần dần dần sụp đổ xuống vết nứt cũng tràn về phía của xung quanh đồng thời một luồng khí lực đánh vào từ ở dưới chân của trần Ninh lại khuếch tán ra giống như là một vòng cọp sóng khuếch tán qua tới xung quanh những tên này vừa mới xông tới liền đã bị trần Ninh, toàn bộ một luồng khí lực ở trên mặt đất hất bay sau đó cũng nặng nề ngã xuống dưới đất lại lập tức bị thương hơn tới 10 người Tần Tước nhìn thấy cảnh này thì con mắt không thể không mở to được thất thanh điện nói Nhất Bộ Kinh Thèm Nhất Bộ Kinh Thèm nằm một trong những chiến kỹ đánh nhau của Thiếu Soái cùng với cả quân Bảo Bá Quyền Tụ Bạch Tuyết được gọi chính là Tam Đại Chiến Kỹ của Thiếu Soái Trần Bất bình thường không có gì đáng ngạc nhiên ở trước mắt này làm sao lại có thể biết được đòn sát thủ lợi hại của Thiếu Soái đi? Tần Tước mơ hồ cảm thấy Trần bắc vô cùng bình thường trước mặt này rất có thể chính là thiếu xoáy cại trang. cô càng nghiêm túng nhìn trầm trầm tới trận băng. lúc này trần ninh đã thi trận tới thế tiến công của các cao thủ tiên cương địa sát như là mưa to gió lớn. phong cách chiến đấu của trần ninh tuân theo phong cách ở trong quân đội, đơn giản mà hung ác, nhưng mà lại khác với cả thuật chiến đấu ở trong quân đội. so với thuật chiến đấu trong quân thì còn lại hung ác hơn, hoàn toàn dùng lực tốc độ đè nghiền ép tới để giành thắng lợi. Các cào thủ của thiên cương và địa sát Tuy nhân số rất nhiều Nhưng lại không ai địch lại được Trần Ninh Nhao nhao kêu thảm thiết ngã xuống trước mặt của Trần Ninh Tim của Tần tướng liền điên cuồng Cô cũng đã nhìn ra Trần Ninh không có sử dụng thuật chiến đấu trong quân đội Mà chính là quân bảo bá quyền Do Thiếu soái sáng tạo ra Vừa biết nhất bộ kinh thèm Lại biết được rằng quân bảo bá quyền Tần tướng xác định Người này gần như chắc chắn chính là bản thân của Thiếu soái. Diệp Bục Thiên trận mắt hã hốc miệng Về mặt không dám tin, nhìn tới cảnh ở trước mắt này Những thủ hạ tinh nhuệ của anh Ở trước mặt của Trần Ninh Hoàn toàn không chịu nổi được một kích Ngã xuống tới như là thành tực mảnh Chờ anh ta lấy lại tinh thần Thì đám thiên cương và địa sát Còn có cả nhóm bảo vệ tần phủ của anh ta Cũng đã bị Trần Ninh đánh cho ngã Toàn bộ ngã vào trong vũng máu rồi Trần Ninh đánh bại toàn bộ thuộc hạ của Diệp Mục Thiên Cơn giận vẫn còn chưa đi hết Nhìn đi về phía của Diệp Mục Thiên Diệp Mục Thiên lập tức khoảng hốt, sắc mặt của anh ta đột biến, thành sắc câu nể quát: "Anh muốn làm cái gì? Tôi là thiếu gia của Diệp gia, tôi còn là con trai của hạng các não anh động đến tôi thử xem." "Thử thì thử, xem sao." Trần Ninh giơ tay lên, một cái tát hung hăng lại đặt lên trên mặt của Diệp Mục Thiên. Chát! Một tiếng vang lên, Diệp Mục Thiên bị tát cho tới mặt mày sưng húp, khóe miệng tràn đầy máu, cả người bay ra ngoài, ngã xuống dưới đất. Anh ta che mặt bị thương, thật chật và tức giận, không dám tin nói. Anh, sao anh dám đánh tôi? Trần Ninh hở ứng nói, tôi không chỉ dám đánh anh, mà còn dám giết anh đó, có tin hay không? Trần Ninh nói ra lời này, chẳng những khiến cho vẻ mặt của Diệp Mục Thiên hoàng sợ, mà ngay cả tống sinh đình tần tướng có mặt thì cũng sợ tới ngây người. Bệ sĩ tướng mạo vô cùng bình thường này, tính cách cũng quá là cường nghị đi. Diệp Mục Thiên chính là công tử của Diệp Gia ở thủ đô, cha còn chính là hạng các não gần đây đang cạnh tranh cho vị trí quốc chủ kế nhiệm. Mọi người ở hiện trường cảm thấy rằng Trần Ninh đánh dẹp Mục Thiên bị thương đã chính là gây họa, lại không ngờ rằng Trần Ninh còn là muốn giết cả hiệp Mục Thiên. Ai nấy đều là chấn động đến không nói nên lời. Diệp Mục Thiên nhìn tới đôi mắt lạnh lùng của Trần Ninh, đáy lòng thì bỗng nhiên dâng lên một nỗi hận. Anh ta có cảm giác mối nhiệt tên trước mắt này có lẽ thật sự dám giết anh ta. Sắc mặt của anh ta sắc bén điện quát Tiêu tự Anh có biết rằng tôi là ai hay không? Cha tôi là Hạng Thành Mẹ tôi là Trẻ Băng Tâm Anh có biết rằng hành vi ngu xuẩn của anh Sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho anh Còn có cả người thân bạn bè của anh không? Nếu anh dám giết tôi Tôi dám cam đoan rằng Tối nay mọi người ở đây đều sẽ chết Cha tôi cùng mẹ tôi tuyệt đối sẽ không thà thứ cho bất cứ ai ở đây đâu Nói nói này nói ra Sắc mặt tất cả mọi người ở hiện trường Đều thay đổi Những lời này của Diệp Mục Thiên sẽ không chỉ đơn giản là đe dọa, hạng thành và Diệp ra, thật đúng chính là có thực lực, giết sạch toàn bộ mọi người ở hiện trường. Rất nhiều người ở hiện trường đều là khách đến để dự tiệc cưới, bọn họ đều là những người bình thường, nào ngờ rằng chuyện tối nay lại là có liên lụy đến bọn họ. Làm không tốt, mỗi người bọn họ đều là phải chết. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường đều hoảng hốt các vị khách sợ rằng Trần Ninh sẽ giết Diệp Ngục Thiên, vì thế mọi người đều khuyên trận Ninh không nên nạm loạn. Nhóm người Tống Thiên Dương và cả Mạnh Tuệ Tuệ cũng vội vàng đi tới bên cạnh của Tống Sinh Đình đòi đáng nói. Em họ, Diệp Thiếu chẳng những là công tử của Diệp gia mà còn là con trai của hạng các não. Em hãy mau bảo vệ sĩ của em, không nên hộ độ đi. Nếu không thì tối nay mấy trăm người chúng ta đều phải chết đó. Tống Sinh Đình thì tự ở trong khiếp sợ, lấy lại tinh thần. Cô vội vàng nói với cả tần tiếp. Căn dặn Trần Bác không nên đảm loạn, hậu quả giết Mục Diệp Thiên không thể tưởng tượng nổi đâu, một chút giáo huấn là được rồi. Tông Sĩnh Đình biết, một đứa con gái của Hạng Thành còn có cả một đứa con trai đều đã chết trong tay của Trần Đình. Mà hiện tại, Hạng Thành đang cạnh tranh cho vị trí quốc chủ kế nhiệm Nếu như Hạng Thành mà làm quốc chủ, đến lúc đó nhất định sẽ trả thù Trần Đình. Nếu như hiện tại, con của Hạng Thành cùng với cả vợ cũ kia lại cũng bị giết chết, như vậy đến lúc đó chỉ sợ hạng thành trả thù sẽ kinh khủng giống như là thiên tai tận thế thôi. Tần Tước bước nhanh đến cạnh Trần Ninh nói: Trần bác, thiếu phu nhân nói rằng thể ra tay giết người này được, hơi trừng phạt là được rồi. Trần Ninh nhìn tới cười cười, được. Nói xong, anh ta nhìn tới giật mục thiên ngã xuống dưới đất kia, từ trên cao nhìn xuống nói: tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là tôi giết anh, hoặc là hiện tại anh thành thật nhận lỗi, tạ lỗi với cả thiếu phu nhân của chúng tôi. Diệp Mục Thiên vốn rất sợ hãi, nhưng anh ta nhìn thấy toàn bộ hội trường đều khuyên tới Trần Ninh không nên giết anh ta. Ngay cả Tống Sinh Đình cũng không dám động đến anh ta, bảo Trần Ninh không nên nạm loạn. Trong lòng anh ta có chút tức giận, cảm thấy những người Trần Ninh này không thật sự dám làm gì anh ta cả. Anh ta cũng cười từ trong giữ tận. Trong từ điển của Diệp Mục Thiên, ta chưa bao giờ có hai chữ xin lỗi, Mày là cái thá gì cũng xứng đáng với nợ xin lỗi của ta sao? còn nữa tiểu tử ta nhớ kỹ mày rồi mày sẽ chết rất thảm thôi mày rất nhanh sẽ rơi vào trong tay của ta đến lúc đó ta muốn đem mày nổ ra cỡ xương đem mày thiên đao vạn quạ mà chết đi còn có người nhà của mày nữa vợ con của mày ai nấy cũng đều sẽ sẽ thảm giống như mày đó ánh mắt của trần ninh có hơi thay đổi trở lên vô cùng lạnh lùng diệp mục thiên chú ý tới ánh mắt của trần ninh thay đổi anh còn tưởng rằng trần ninh sợ hãi anh ta lại càng ngày càng đắc ý, ha ha cười điên cuồng rồi nói, <cười> tiểu tử có phải sợ ai không? Có phải hối hận đã chưa trọng tài không? Không phải rằng nào muốn yêu cầu tha thứ hay không? Bây giờ nếu như mày quỳ xuống cầu xin, có lẽ tao có thể cân nhắc tha cho mày một cái mạng trò đó. Chú ý chỉ là suy xét và cân nhắc thôi nha. <cười> Trần Ninh lạnh lùng liền nhìn tới dẹp một thiên trước mắt, lạnh lùng liền nói, xem ra anh không chịu xin lỗi nhất định phải đánh chết anh thì mới hại lòng sôi. đồng tử của diệp mục thiên nhìn mở to. mày. anh ta còn chưa nói xong, trần ninh đã nhấc trần nền hong hăng một cước đạp lên trên động ngực của anh ta. ặc. diệp mục thiên nhìn không được phát ra một tiếng hừ thản thiết cả khuôn mặt bởi vì đau đến cực độ mà đã hoàn toàn trở lên phản phèo. tất cả mọi người ở hiện trường một lần nữa ngạc nhiên đường đường là diệp thiếu thiên chi kiêu tự lại bị một vệ sĩ nhỏ dẫm lên trên ở giữa chân. Dưới chân của Trần Ninh dùng một chút khí lực Diệp Bụng Tiết cảm thấy rằng chân của Trần Ninh giống như là có một sức mạnh phản cân Đè nên trên xương cốt đầu ngực của anh ta sẵn sắc vàng đền Bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung Anh ta cảm giác rằng mình đã sắp hít thở không thông Miệng điền hã to ở trong mắt chính là một nỗi sợ hãi cùng với cả tuyệt vọng Sắc sắc, xương cốt trong ngực của anh ta không chịu nổi áp lực nặng đề Nhìn gãy ra một cái Phần còn lại của xương cũng đã sắp bị gãy hết rồi Suốt cục anh ta nhìn không được, trong cổ họng nhìn hết nên Tôi sai rồi, tôi nhận lỗi, nhận sai Đừng có giết tôi, cầu xin anh đừng có giết tôi Tống sinh đình thấy rằng dẹp mục thiên nhận sai Hơn nữa, cô cũng là thật sợ Trần bác, giết chết mục thiên Đến lúc đó thì không có thể là kết thúc rồi Vì thế cô vội vàng bỏ miệng Trần bác, nếu anh ta đã nhận sai Vậy thì thả anh ta ra Anh hãy bảo anh ta đi đi Trần ninh thu hồi lại trần Dẹp mục thiên ôm ngực bị thương, thọ hộn hẹn, từng ngộp, vừa rồi anh ta cảm giác rằng mình thật sự đã sắp chết. Trần ninh lạnh lùng nói, vận khí của anh không tệ, vốn dựa theo tính tình của tôi, tối nay anh đã chính là thi thể rồi. Xã hội hài hòa đã cứu anh, cốt đi. Dẹp mục thiên vừa kinh hãi lại vừa tức giận rồi sợ hãi, giống như là con chó hoàng bị đánh bằng gậy, sám xịt cùng với cả những tù hạ đang bị thương của mình. Đã ớt lẫn nhau, chật vật, không chịu nổi Chạy trốn khỏi hiện trường Lúc anh ta chạy trốn tới cửa Thì vẫn là còn hận quay đầu lại Nhìn thoáng qua nhóm người của Trần Ninh Cùng với Tống Sinh Đình Sau đó mới tức giận dọi đi Trần Ninh liền nói Nhìn ra được, anh ta không phục, Chỉ sợ sẽ còn có thể là tới gây chuyện đó Một câu nói Ở trên đỉnh đầu của nhóm người Tống Sinh Đình Giống như là bị tra khuất bởi một tầng khói mù Này đi không có được Tống Sinh Đình thở dài nói Đáng tối Diệp Mục Thiên, trong khoảng thời gian này, mọi người đều cẩn thận một chút. Chuyện này xảy ra khiến cho tâm trạng mọi người đều đã bị ảnh hưởng sâu sắc, vũ hội cũng không có tiến hành được nữa. Mọi người không vui đều trở về nhà. Ngày hôm sau, Bệnh viện Quý Tộc Tư Nhân ở trong phòng bệnh cao cấp. Diệp Mục Thiên mặc một bộ đồ bệnh màu trắng, đang bảo thủ hạ gọi điện thoại thức dục ở trong nhà tiếp tục phải cao thủ tới trợ giúp anh ta. Tràng qua, Hàng Thành và Diệp Băng Tâm đều biết tin tức anh xảy ra chuyện. Đều sợ anh ta sẽ thất bại, không chịu phái cao thủ tới đây. Chỉ căn dặn rằng anh trở về thủ đô dưỡng từ trước. Những thứ kháng sẽ là bạn bạc kỹ xảo. Trong lòng của Diệp Mục Thiên, hẳn Tống Dinh Đình, hẳn thấu vệ sĩ bên cạnh của Tống Dinh Đình tên là Trần Bắc Kiên. Thù anh ta chưa báo, nào có thể chịu trở vệ chứ? Anh ta cầm gừ với điện thoại. Các người không chịu phái cao thủ tới giúp còn. Còn sẽ tự gọi người. Nói xong, anh ta liền trực tiếp đập vỡ điện thoại di động. Chờ anh ta quay đầu căn dặn thù hạ tận phố. Anh lập tức thông báo cho những anh em bạn bè của tôi. Bảo bọn họ nhanh chóng dẫn người tới Trung Hải trợ giúp tôi. Diệp Mục Thiên chính là quyền thiếu đỉnh cấp. Anh ta tất nhiên không thiếu anh em bạn bè. Hơn nữa, những anh em bạn bè của anh ta, mỗi người đều không hề đơn giản. Toàn bộ đều chính là xuất thân quyền quý nhà giàu. Hơn nữa, những anh em bạn bè này vô cùng tuân theo đối với anh ta, ngày thường nghe lời giám giáp đối với anh ta, nghiễm nhiên đem anh ta trở thành đại ca của Đảng Thái tử soi Ngày hôm đó, các quyền thiếu nhà giàu, liền mang theo rất nhiều thủ hạ, chạy tới Trung Hải. Đến già chiều, Bệnh viện Quý Tộc Tư Nhân đã tới hơn 100 quyền thiếu, còn có hơn 2.000 tay chân tình nguyện nhân cường Mã Trắng. Về mặt của Diệp Mục Thiên đắc ý chào hỏi từng người một với cả một đám anh em của anh ta. Cảm ơn các anh em đã đến giúp đỡ. Phần tình nghĩa này tôi xin ghi nhớ. Tần Vũ. Tần Vũ lớn tiếng nói. Thuộc hạ có. Diệp Mục Thiên lớn tiếng càng dặn. Thông báo cho Tống Sinh Đình mang theo Trần Bắc cùng với cả đồng khá tới gặp tôi. Nếu bọn họ không có đến như vậy tôi sẽ giết nhà bọn họ đi. Tần Vũ liền nói. Vâng. Như vậy thì tập 174 xin phép được đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của bộ truyện này nhé.